các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. còn liên lạc với cậu ta không anh hờ hững mà đáp em không có hòa sơ tâm vẻ mặt vô tội nhún nhún vai cúi đầu giúp một miếng kem rồi tò mò hỏi anh với anh ấy rất quật lọt có khúc mắc gì vì sao lại đánh nhau với anh ấy chứ mỗi lần hỏi anh trai đều không có đáp án nếu như anh đã nhắc tới chỉ bằng thừa cơ mà táo gỡ nghi ngờ từ lâu của cô anh với việt lang là bạn ở cùng tiểu học chỉ có điều cơ sở với nhau không được tốt lắm Tiều Hoàng Ấn nói hai ba câu về chuyện quá khứ, không nhắc tới khi học ở tiểu học. Bởi vì chuyện đi đổ rác hôm trực nhật, ngô xuân mà xảy ra quá trình kết thù mà đánh nhau. Hoa giờ tâm tức giận mặt trợn mắt nhìn anh. Cái này anh nói cũng như là không mà. Vậy còn em thì sao? Tiểu Hoàng Ấn đơn giản đem đề tài đẩy về phía cô. Em sao ạ? Không dự đoán anh sẽ hỏi lại, khiến cho cô ngần người. Đúng vậy, làm sao em lại quay biết với huyết lăng? Sáng vẻ viết lang vô cùng thương yêu cô nam đó Anh vẫn chưa quen Không cần nói cũng biết sợ hai người là có quan hệ mờ ám gì đó Nhắc tới đây thì một luồng ký chua dọc lên đầu tim Hòa giờ tâm quyết định giảng ngô đến cùng Tứ lang bạc thiên tân nói sang chuyện khác Mặt khác lại còn dùng một chút mỹ nhân kế Đem qua mặt tươi cười ngọt ngào Đi qua phía ai đó Đã luận xưa à Anh là đang ghen sao Không phải hừ lạnh một tiếng Con người đen của anh đào qua cô bị luống đồng tiền tươi sáng chạm vào trong tim như vậy là tốt rồi em biết anh sẽ không để ý đến quan hệ giữa em và huyết lang đâu hòa dòm dầm hết sức cố ý mà gật đầu là quan hệ gì chứ bị đầu óc trì đọng của cô làm cho vừa nhăn vừa cười tiều đại luật sư bột miệng mà thốt ra không phải anh nói lại anh không cần để ý đến sao hả bây giờ anh mới biết rằng mình bị lừa sao lại còn đỏ mặt nữa chứ hòa dòm dầm giờ trò xem phản ứng của anh thấy trò đùa dài có tác dụng thì sàng khoái mà bật cười lại phát hiện tiêu đại luật sư càng lúc càng không có phong độ cuối cùng dứt khoát bỏ lại hồ sơ mà đi về phía cô này quân tử động khẩu không động thủ nha cô cười lớn mà cắt lời cảnh cáo đem ôm lấy ly kem mà nhảy lên góc sofa mặt cát trốn ở phía sau anh biết cánh tay của anh chống lên sofa đem cô vây chặt ở trong góc khuôn mặt tuấn tú phủ xuống quyết định làm quân tử động khẩu mà không động thủ trong miệng em có kem đó mở tay ngăn lại qua mặt Tuấn lắng ôn nho, hoa sơ tâm vội vàng cất lời cảnh cáo. Anh dừng suốt vài giây nở ra một nụ cười bí ẩn. Anh biết, đôi môi đỏ mọng của anh ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi tách ra đôi môi mềm, không còn phản kháng của cô mà cùng nhau chia sẻ vị ngọt lạnh ở trong miệng. Lần đó chỉ là ngoài ý muốn, trên thực tế thì bệnh xuyến của anh đã khỏi từ lâu, chỉ là có một chút bóng ma còn ở trong lòng chưa chịu tiêu tán đi. Nhưng nếu đối tượng là cô thì anh nghĩ tuyệt đối là có thể vượt qua. Mùa hè còn dài mà anh cũng bắt đầu thích mùi vị của kem rồi. Vừa mới từ bưu cục cười xong đóng bưu kiện trở về công ty, Hoa Giờ Tâm vốn không chịu được nóng, lại thấy mình sắp bị cảm nắng thì phải. Mùa hè vừa mới bắt đầu, tại sao lại nóng thành như thế này cơ chứ? Giờ Tâm, Giờ Tâm à, cuối cùng em cô đã về rồi. Vừa mới bước vào văn phòng, Tiểu Hải vừa tới cô liền kéo cô đi thẳng vào phòng nước. Sao vậy à? Cô thực đã đủ nóng rồi, lại còn túm lấy cô như vậy. Hòa dơ tâm về mặt không hiểu gì, nhưng vừa bước vào phòng nước mới phát hiện hơn phần nửa đồng sự đều tập trung ở đây. Làm mở hội nghị bí mật sao? Làm sao mọi người đều ở đây hết vậy? Một câu vừa mới hỏi xong, mọi người một năm miệng mời báo cáo tình hình chiến đấu. Dơ tâm à, lúc nãy có một cô gái tới tìm tiêu luật sư, hỏi nữa bộ dạng cũng không tệ lắm nha. Cô ta còn gọi tiêu luật sư là Hằng Quân, Thái độ dường như rất là mập mờ. Hiện tại lại như thế nào chứ? Tiêu Đạt luật sư thực sự đã thành khu vực quản lý của cô rồi sao? Hoa dầu dò dầm cười tươi mà nhìn mọi người rồi thản nhiên ném chấp một câu. Thế sao ạ? Tại sao nghe thấy chuyện liên quan tới tiêu luật sư mà cô lại trả lời một cách qua loa như vậy? Cô ta đã đi vào đó rất là lâu rồi đó. Em có muốn mượn cưới chăm trà và xem mặt tình địch không? Tiêu hài trên mặt không chỉ là lo lắng mà còn là vô cùng nghiêm túc. Không cần đâu. Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào một chút cũng không giống như là làm bộ và giao một mặt từ chối, một mặt nhịn không được mà cầm lấy hồ sơ của đồng sự mà quạt mát. Em làm sao vậy? Em một chút cũng không lo lắng sao? Không mà, có cái gì mà phải lo lắng chứ? Ngay cả cô ở nhà ăn mặc mắt mẹ đi tới đi lôi, bị anh ôm hôn tới hôn lôi, tiêu đại luật sư cuối cùng đều là có thể ngồi ở trong lòng mà không lặn. Hiện tại chỉ là một cô gái đi vào văn phòng của anh thì có cái gì là đáng lo chứ? Nhưng mà không phải em cùng với tiêu luật sư đã sau khi từ Tiêu Hải chính mắt trông thấy màn ôm hôn nồng nhiệt đó, mọi người liền đem hy vọng ký thác ở trên người cô, chờ đợi Tiêu Đại luật sư bởi vì sự xuất hiện của cô mà ít nhận một bài vụ án để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện